Xin kính chào toàn thể quý vị và quý khán thính giả thân mến. Trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của câu chuyện Chiến ông vô song qua sự diễn đọc của Thu Niu. Quý vị hãy ủng hộ Thu Niu bằng cách like, share và có mừng cảm xúc khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh để được cập nhật video một cách nhanh nhất và sớm nhất và cũng đồng thời là giúp cho Thu Niu chia sẻ tới rộng rãi quý bạn bè cùng nhau đam mê chuyện. Xin cảm ơn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tàu Kiến Bân và Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình đang bàn luận việc lôi công chính là con hồ giấy. Cư nhiên lại đấu tay đôi với cả Trần Ninh. Cuối cùng đã bị Trần Ninh sự gọn. Vào chính lúc này thì quản gia đi vào cung kính để nói. "Lão giả, bên ngoài có một người tên là Lại Phong muốn gặp ngài. Tàu Kiến Bân nghe vậy thì cao mày, bất mãn nói. Kẻ điên, cậu ta lại chạy tới đây tìm tôi làm gì? Tống Trọng Hùng thì tò mò liền hỏi. Ông chủ đào sao vậy? Tống Kiến Vân nhàn nhạt tiền nói Một tên thuộc hạ lúc trước của tôi Nghe nói từng nàm đính đính thuê Ở bên châu Phi Giết người như cỏ Lúc đầu tôi thấy cậu ta không tệ Nên giữ lại bên người làm thuộc hạ Nhưng mà không ngờ Cái tên tiểu tử này gây chuyện khắp nơi Một tháng trước cãi cỏ với người ta ở trong ba Sau đó thì lại đâm giết người Sau khi chuyện xảy ra Thì cậu ta chạy tới tìm tôi Tôi cho cậu ta chút tiền Bảo cậu ta mau trốn đi Không ngờ cậu ta vẫn ở lại Trung Hải lại tới tìm tôi. xem ra thì ông đây chính là lời từ thiện rồi. tàu kiến binh nói đến đây thì nên dặn dò quản gia bảo vệ sĩ đuổi lại phong đi. tống trọng hùng thì lại ngắt đài. ông chủ tàu nếu như lại phong đã là một tên hung hãn, hơn nữa còn muốn chạy trốn, tại sao không lợi dụng cậu ta nhỉ? tàu kiến binh kinh ngạc. tống trọng hùng đề anh có ý gì? tống trọng hùng cười gằn đến nói, loại người liều mạng như lại phong đã giết nhiều người như vậy rồi. Giết thêm vài người nữa đối với cậu ta để mà nói thì cũng không là vấn đề gì đâu. Anh rất khoán cho cậu ta một khoản tiền, bảo cậu ta giết chết Trần Ninh giúp tôi là được. Tống Trọng Bình cũng liền nói, đúng thế, nước chứng cậu ta cuối cùng vẫn chính là thuộc hạ của anh, bây giờ gặp nạn tới cầu cứu anh, anh đuổi cậu ta đi, e là cậu ta sẽ hận anh đó. Chi bằng hãy cho cậu ta một khoản tiền, bảo cậu ta làm một chuyện giúp anh. Mọi người đều có nể Tống Kiến Bình nghe hai anh, anh em hỏi nhà Tống Thị nói vậy, thì nổ vẻ do dự, nhưng mà cuối cùng ông ta lại gật đầu. Hai người nói có ní. Quản gia bảo kẻ điên vào gặp tôi. Quản gia, vâng, thưa lão già. Rất nhanh, quản gia đưa một người đàn ông dáng mạo bình thường nhưng mà cơ thể cường tráng, chính là Đại Phong. Đại Phong vừa vào tới phòng khách, thì liền bị mấy tên vệ sĩ chặn lại. Vệ sĩ cầm máy sò kim loại muốn kiểm tra xem ở trên người của đại phong có vũ khí hay không thì mới có thể để cho cậu ta tiến gần tới tàu kiến bân bộ dáng của đại phong trung hậu nhưng mà nhìn trong đôi mắt thì có vẻ thành thật lại thỉnh thoảng sệt qua một tia hung dữ cậu ta ngẩng đầu để cho vệ sĩ kiểm tra một tên vệ sĩ dùng máy kiểm tra kim loại quét trước người của đại phong hai cái liền nghe thấy tiếng cảnh báo tít tít ở trên người của cậu có vũ khí giao vũ khí ra mấy tên vệ sĩ vẻ mặt phòng bị nhìn lại phong ngay cả tàu kiến Bân tống trọng hùng tống trọng bình ở trong phòng khách cũng nhìn ra lại phong lại cười nở nén nhấc tay mở cúc áo sơ mi lộ ra cơ thể toàn vết sẹo của cậu ta ở trên người của cậu ta không chỉ là có vết sẹo sao mà còn có cả sẹo đạn mảnh vỡ bình tay níu lại vô cùng là đáng sợ mấy tên vệ sĩ mặt mũi vẻ kinh hãi mà lại nhìn tới cậu ta khó khăn nuốt nước miếng Thầm nghĩ tên này ở trên chiến trường châu Phi Rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến Mới nưu nại nhiều vết sẹo tới như vậy đây Lại Phong rất hài lòng Nhìn vẻ mặt kính sợ của mọi người Có chút đắc ý để nói Đừng no, trên người tôi không có vũ khí đâu Chỉ là ở trong người còn nưu nại Mấy mảnh vỡ thủ phá mà thôi Mọi người nghe vậy Thì sắc mặt càng thêm kỳ dị Tào Kiến Bân và anh em của Tống Thị Đối mặt nhìn nhau Bọn họ đột nhiên cảm thấy rằng Người bọn họ cần tìm chính là Lại Phong Loại người hung hãn thật sự chứ không phải rằng là cái loại hồ giấy như là nồi công. Tào Kiến Bân liền đứng dậy, vừa đi về phía của Lại Phong, lại vừa cười thẳng thắn liền nói: "Kẻ điên, cậu tới rồi." Lại Phong thấy vậy thì liền nói: "Ông chủ tào." Tào Kiến Bân đánh giá cậu ta hai cái, cười ha ha rồi lại nói: "Kẻ điên, cậu có đừng trách bọn họ. Gần đây tôi có đắc tội với cả mọi người ta." Đều bị người ta đánh vỡ Đám vệ sĩ này Cũng là vì bảo vệ tôi tốt thôi mà thôi Vì vậy mới kiểm tra nghiêm khắc một chút Với cả người đến gần tôi Cậu hiểu cho Lại Phong nhìn tới Tàu Kiến Bân Ở trên đầu Tàu Kiến Bân quả thực có Quấn băng gạc bôi thuốc nước Cậu ta hiền trưởng mắt, tức giận Kẻ nào to gan như vậy Lại dám đánh ông chủ thọ Nói cho tôi biết Kẻ điên tôi sẽ giúp ông sửa đẹp tên đó Tàu Kiến Bân nhờ mắt Kẻ điên, cậu nói thật sao? Lại Phong thì lại không vui nhiệt nói Ê ông chủ Tàu à, nơi này của ông là không đúng rồi Ông là ân nhân của kẻ điên tôi Kẻ nào dám động đến ông chính là chống lại kẻ điên tôi Tôi sẽ không giết người đó Thì đó chính là tính cánh của kẻ điên tôi sao? Ông chủ Tàu, rốt cuộc là ai dám động đến ông Lời cho tôi biết Cho dù tên đó là Thiên Phương Lão Tử Kẻ điên tôi cũng dám đâm cho tên đó mấy cái lỗ đó Tàu Kiến Mân rất hài lòng với lời này của Lại Phong. Ông ta vỗ vỗ vai của Lại Phong để nói. À, không gấp, không gấp. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nếu cậu bảo thủ cho tôi, tôi cho cậu một nghìn vạn phí để chạy trốn. Lội Phong nghe vậy thì mắt sáng lên. Nếu cậu ta làm đánh nhánh thuê ở châu Phi, lương một tháng đổi thành tiền tệ cũng chỉ được khoảng độ hai mươi vạn. Nếu như có nhiệm vụ nguy hiểm thì lương sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà một tháng cũng chỉ tới 100 vạn là cao nhất rồi Mà Tàu kiến bên vừa ra tay Nên tới tận 1.000 vạn Đủ một năm tiền lương của cậu ta Vào sinh ra tử ở trên chiến trường châu Phi Tàu kiến bên và Nải Phong Sau khi ngồi xuống Thì ông ta đích thần Johnny Sâm Banh Cho lại Phong Sau đó thì kể lại việc của ông ta với cả Trần Ninh Sau khi Nải Phong nghe vậy Cười nớn điện nói à, Tôi tưởng là nhân vật lớn cỡ nào chứ Thế ra chỉ là một tên vừa thôi ngũ ư, Biết chút quyền cứng. Ông chú Tàu à, Chuyện này cứ để tôi lo no. Tôi còn có hai huynh đệ nữa, Tối mai chúng tôi, Nên sẽ giúp ông xử lý đẹp trận ninh. Mà thuận tiện thì cũng bắt luôn Cái mỹ nữ tên Tống Xính Đình đó Khởi đến giường của ông luôn. tào Kiến Bân nghe vậy thì nộ vẻ hài đồng. <cười> Được, tôi đợi tin tốt của cậu. Trưa tối ngày thứ hai, Trần Ninh và Tống Xuyến Đình đi từ công ty, cùng lái xe về nhà. Sau khi kẹo vài một khúc cua, thì một người đột nhiên xông ra từ ở bụi hoa. Trần Ninh vội phanh xe gấp, Tống Xuyến Đình liền kinh hổ. Có phải là đã đụng phải người rồi không? Chúng ta mau xuống xe xem thử nào. Trần Ninh và Tống Xuyến Đình vừa muốn xuống xe để kiểm tra, người qua đường xem có vài nhà bị đụng kia không, nhưng mà hai cửa sau xe lúc này đã có người mở ra. Hai tên đàn ông một trái một phải nhìn chui vào, ở trong tay đều cầm súng lục chỉ vào Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình, đe thấp giọng rồi nói, Không được động đậy Lêu không, bắn chết chúng mày. Trần Ninh có hơi co mày, mà Tống Sĩnh Đình thì mắt trắng bệch Lúc này thì cái tên bị xe đụng kia, thì cũng đã khọn gàng chui vào trong xe cười càng để nói, Xin chào, tao là kẻ điên, Chúng mày tốt nhất nên làm theo lời của tao nói, Lêu không, súng của thuật hạ tao sẽ không có mắt đâu. Trần Ninh nhìn ba tên đó một cái, lạnh lùng liền nói. Các người dám chơi súng trước mặt tôi, gan không nhỏ đó. Lại phong thì dùng súng chỉ vào cái của Trần Ninh cười lạnh liền nói. Gan của mày cũng không nhỏ đó, dám chống đối với cả ông chủ tao. Bây giờ lái xe cho tao, đi theo con đường, này ra ngoài ô. Dám giờ trò, tao bắn chết chúng mày. Khói miệng Trần Ninh nhướng lên, khởi động xe, hướng về phía ngoài ô không biết rằng vô tình này hay là cố ý, thì ra là tàu kiến bên xài các người tới, ông ta bị tao đánh cho một trận không phục lên bảo chúng mày tới để tìm tao chơi một trận nữa đúng không? ở trong mắt của nại phong sẽ qua tia tàn nhẫn, đòi chúng thì chúng mày sẽ biết thôi. Tướng sinh đình ngồi ở trên xe ghế phụ sắc mặt cùng núng thì càng trắng bệch hơn, mấy tên áo ôn này lại cầm súng ép bọn họ lái tới vùng ngoại ô hẻo lánh không người chắc chắn không chỉ đơn giản là đánh một trận mà nói không chừng thì nó sẽ giết chết người để trôn xác. Tống Dĩnh Đình có thể đoán được suy nghĩ của mấy tên hung dữ nại phòng này thì Trần Ninh sao lại không biết chứ. Trần Ninh thì cười lạnh, nhanh chóng lái xe lên trên đường của Hoàn Thành. Sau khi đến trên đường Hoàn Thành, Trần Ninh vẫn không có hót giảm ga. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, chớp mắt tốc độ đã vượt tới 100 km, hơn nữa còn đang tăng phù phù chậm ăn tốc độ đã qua 200. quả thực đáng sợ như lái máy bay vậy trần anh vừa lái xe vừa dịu dàng liền nói với cả tống diễng đình ngồi ở bên ghế phụ bà xã nhắm mắt lại tống diễng đình nghe theo lời của hắn liền nhắm mắt lại thì toàn thân căng thẳng nhưng mà lại căng cứng hai tên đồng bọn của lại phong ngồi ở phía sau trở lên căng thẳng hơn cái tốc độ này thì nào là ai cũng cảm thấy sẽ căng thẳng và sợ hãi thôi lại phong thì dù sao cũng chính là lính đánh thuê bò lên từ đống xác chết Cậu ta không căng thẳng sợ hãi, chỉ là nắm chặt súng ở trong tay, mắt liếc đầu hồ xe. Đồng hồ tốc độ đã đạt tới 250, cười lạnh đối với cả Trần Ninh. Lái nhanh như vậy, muốn sợ à chứ, tao còn chưa biết sợ hãi đâu. Trần Ninh cười như không cười, "Vậy sao?" Lại Phong thấy vẻ mặt của Trần Ninh liền biết được không hay rồi. Sau đó thì cậu ta chỉ thấy rằng Trần Ninh hai tay như vậy mà lại buông vô lằng xa. Tốc độ bây giờ của xe là 250 km/h hơi bất cẩn một chút, na liền cả xe và người đều chết rồi. Trần Ninh phụ trách cái này, hai tay giả lại giơ lên, hoàn toàn ra khỏi vô năng. Lại Phong thì chần chừ mất, mà hai tên đồng bọn của cậu ta thì hít ngược một hơi. Trần Ninh nhìn mấy tên đám của Lại Phong, sợ chưa? Lại Phong còn chưa kịp trả lời thì Trần Ninh đột nhiên nhấc tay đấm vào cửa chắn gió ở phía trước của xe, giờ một cái cửa chắn gió xe đã bị Trần Ninh đấm thành mảnh nhện, một vừng trắng xóa. Mà tình hình đường giá ở phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Trần Ninh cười lạnh nhìn đám người của Lại Phong. Sợ chưa? Lại Phong thường ngày giống như kẻ điên, khoác lác. Bây giờ cậu ta lại bị dọa cho sắc mặt không có máu nữa rồi. Mà dùng súng thì chỉ Trần Ninh, kinh hoàng mà hét lên. Tên điên, mày còn điên hơn cả tao nữa. Dừng xe, mẹ nó. Mày mau phanh xe dừng lại cho tao. Trần Ninh giễu cợt nền hỏi. Mày chắc chắn chứ? Lại Phong thì gấp gáp nền gào lên mở phanh xe, nếu không ông đây một súng. Cầu ta còn chưa nói xong lời uy hiếp Trần Ninh thì Trần Ninh đã lập tức đạp phanh xe. Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình thì đều thắt dây an toàn, mà ba người lại phong ở phía sau thì đều không có thắt dây an toàn. Tốc độ nhanh tới như vậy, phanh xe gấp, lực quán tính cực lớn đã liền đẩy ba người bọn họ bay về phía trước rồi. Trong tiếng phanh xe xít tai, chiếc BMW nghiêng một cái, quay mấy vòng ở trên đường Sau đó thì đâm mạnh vào lan can ở bên đường Lại dây ầm vào trong cống nước ở bên cạnh đường Tất cả người ở trong xe đều đã bị văng toán đoạn ra Toàn bộ đệm khí an toàn ở trong xe đều đã bật ra Mà Trần Ninh và Tống Sinh Đình thì may mắn tắt dây an toàn Còn có ở vị trí của hai người họ Túi khí an toàn bảo vệ càng nhiều Vì vậy hai người bọn họ đều không sao Ba tên Lại Phong thì thảm hơn rất nhiều Hai tên anh em của Lại Phong trực tiếp bị ngất đi Còn đại Phong thì bị quán tính lực cực lớn Trực tiếp đập vào cửa chắn gió ở phía trước Bị bay thẳng ra ngoài ngòi ngóm Tố chấn cơ thể của Trần Ninh cực kỳ mạnh mẽ Khoảnh khắc anh ta dừng xe này Đã nhanh nhìn chớp mở dây an toàn xe ra Và quay người bẻ gãy cổ của hai tên Đã hôn mê phía sau Sau đó thì mở cửa xuống xe Đi về phía của Lại Phong bị văng ra ngoài Sức sống của Lại Phong cũng rất mạnh mẽ Lừa bên người máu thịt lát bét Nhưng mà cậu ta vẫn cứ sách sụa Mà bò về phía của xuống lục bên cạnh nhưng mà cậu ta còn chưa đụng được vào thanh sống thì Trần Ninh đã tới trước mặt cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu nên thì nhìn thấy Trần Ninh sát khí đẳng đẳng. Ánh mắt của Trần Ninh khiến cho người ta không xét mà run. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt lạnh giọng lên nói: "Tao muốn xác nhận với mày một chuyện, tao kiến binh sai mày giết tao." Lại Phong yếu ớt vớt ván: "Tao nói rồi, thì mày sẽ tha cho tao sao?" Trần Ninh nắc đầu: "Không." nhưng tao sẽ cho mày được chết thoải mái hơn. Lại Phong cười thảm một tiếng, sau đó rồi nói: tao kén bơn cho tao một nghìn vạn, mà bọn tao giết mày, bắt cóc vợ mày, đưa lên giường của hắn. Trần Ninh nhét chân, một chân giẫm gãy cổ của Lại Phong. Sau đó thì quay về xe, nhẹ nhàng nấc Tống Diễm Đình đang hôn bê, dịu dàng gọi: bà xã, bà xã à. Tống Diễm Đình từ từ tỉnh lại, liền ôm lấy Trần Ninh bị dọa cho khóc nấc. Trần Ninh so sò mái tóc của cô dịu dàng điền an ủi. Đừng sợ, không sao rồi, mọi chuyện đã có anh lo. Trần Ninh gọi điện cho Điền Trừ. Rất nhanh, Điền Trừ liền đem một đoàn thuộc hạ mặc thường phục, nái mười mấy chiếc zipper tới. Trần Ninh bảo Điền Trừ đợi chút. Anh lấy chìa khóa một chiếc zip cùng với cả tống Xính Đình lái xe đi trước. Tống Xính Đình vẫn chưa hoàn hồn lại, cảm xúc không có ổn định, không chú ý tới hành động. Khí chấn khác người bình thường Của đám người của Điền Trừ Chỉ xem chính là bạn của Trần Ninh mà thôi Ở trong nhà Tống Trọng Bân Mã Hiệu Nệ đã nấu cơm Đăng xem phim Hòa Thành Cùng với cả Tống Thành Thành Bọn họ thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình trở về Lại chú ý tới sắc mặt của Tống Sinh Đình hơi nạ Phội vàng liền hỏi sao vậy Tống Sinh Đình không muốn dọa tới bố mẹ Khượng cùng liền cười và che giấu Ở trên đường xảy ra chút tai nạn Đừng đụng hỏng xe Con hơi có sợ Tống Trọng Minh và Mã Hiểu Nệ tưởng thật, thì đều ăn ủi Trần Ninh và Tống Sính Đình, rồi nói người không sao là được rồi. Cả nhà liền ngồi xuống ăn cơm. Trần Ninh cùng mọi người ăn hai miếng cơm xong rồi liền đặt bát đũa xuống, nhàn nhạt liền nói: "Anh đi xử lý chuyện tai nạn ra ngoài một chuyến." Sau đó thì anh liền mặc áo khoác đi ra khỏi nhà. Cổng tiểu khu biệt thự của Hoa Viên Giang Tân, hai chiến ship đang đứng ở trước cổng, điền trừ và mấy chiến sĩ bắt cảnh đã đợi rất lâu rồi điền trừ đích thân mở cửa xe. sau khi trần ninh lên xe, lạnh nhạt liền nói tào kiến Bân bây giờ ở đâu? điền trừ trầm giọng liền nói báo cáo thiếu soái tào kiến Bân đang ở trong sinh thự ánh trăng khuyến chờ bọn lại phong bắt công tổng tiểu thư đưa tới mắt của trần ninh sệt qua tia khí sát ảnh sạn giò lái xe đi ánh trăng khuyến điền trừ vâng thiếu soái dầm cửa lớn sinh thự tào ra đã bị chiếc xếp đâm vào hai chiếc dép thân dài điền đi vào lập tức đội trưởng đội vệ của tào gia hoàng vĩnh thành nghe vậy điền đem một đám bảo vệ chạy ra hoàng vĩnh thành lạnh mặt trầm giọng điền báng các người là ai điền trừ và đám chiến sĩ bắc cảnh sau khi dừng xe điền đi xuống xe mà lúc này thì điền trừ đích thân mở cửa xe trần ninh bước xuống điểm nhiên điền nói người tới lấy tính mạng chó của tào kiến bình hoàng vĩnh thành tức giận tào thấy chúng mày tới để tìm chết mọi người cùng lên, phế hết mấy tên này cho tao. đám vệ sĩ có mắt đồng loạt rút côn ra, xong về phía của Trần Ninh. Trần Ninh xem thường bọn vệ sĩ sát khí đằng đằng này, hai tay đặt ở sau lưng, không nhanh không chậm mà lại đi về phía của cửa dinh thự. Điền Trừ gầm thấp một tiếng, giết. đem theo năm thuộc hạ nhanh đón vệ sĩ của Hoàng Vĩnh Thành. Điền Trừ là cành vệ trưởng của Trần Ninh, bản lĩnh chém chến cực kỳ lợi hại. Làm chiến sĩ bên cạnh của anh thì cũng đều là thành viên của đội cảnh vệ của Trần Ninh, ai cũng có tiệt kỹ. Đám người của Điền trừ dùng điều chính là đấu thuật tiêu chuẩn ở trong quân đội. ra tay không chết thì cũng sẽ bị thương, thật sự là người giết người không chết mắt. Đám vệ sĩ đồng loạt kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống dưới đất. Ngay cả Hoàng Vĩnh Thành là vệ sĩ có thực lực mạnh nhất, cũng đã bị Điền trừ cho một cước đá bay. Sương sườn vùng ngực đã bị khấy Nặng nề mà ngã xuống ở bên chân của Trần Ninh Hoàng Vĩnh Thành nút trước Cũng ở trong bộ đội 7 năm Sau khi vì vi phạm nỗi Mà đã bị ép giải ngũ Sau khi giải ngũ Anh ta liền dở vào bản tĩnh chém giết Mà làm vệ sĩ của Hạo Môn Cuối cùng trở thành đội trưởng đội bảo vệ của Tào Kiến Bân Hoàng Vĩnh Thành tự nhận Thực lực không tệ Nhưng mà bị thua thảm như vậy Thì đây cũng chính là lần đầu tiên Anh ta đều vỡ hết ngực và bị thương Kinh hãi mà nhìn mấy người Trần Ninh và Điền Trượng, Đột nhiên thất thanh nhìn hết nên Anh hát anh Anh là chiến thần Bắc Cảnh Thiếu soái Trần Ninh Trần Ninh hai tay để sau nương Đang chậm rãi đi về phía cửa sinh thự Nghe thấy lời này dừng chân lại Trần Ninh nhìn tới Hoàng Vũ Thành Bị thương nặng nhàn nhạt nhìn nói Cậu phải mà lại nhận ra tôi Cũng không dễ gì Thực tế thì lúc Hoàng Vĩnh Thành Vừa hét nên Thì trong lòng cũng chưa chắc chắn Bây giờ nghe Trần Ninh nói vậy, anh ta cuối cùng cũng chắc chắn 100%. Người đàn ông trước mặt chính là thiếu soái trẻ nhất Hoa Hạ, chiến thần thần bí nhất của đế quốc Trần Ninh. Hoàng Vĩnh Thành điều mạng giải rủa, sau đó quỳ trước mặt của Trần Ninh. Tôi từng phục dịch trong quân đội, dù là không thuộc Bắc Cảnh quân, nhưng mà cũng từng có vinh hạnh nhìn thấy tư thế oai hùng của Trần thiếu soái trên quân bảo. Không ngờ rằng bây giờ trong đời thực, lần đầu tiên lại gặp được thiếu soái này chính là ở trong tình huống này mà thiếu sói giáng tội. Trần Ninh lạnh nhạt để nói, cậu nếu như đã từng là đồng cốt của quốc gia, sao lại có thể phục tùng bọn hèn hạ chứ? Lần này tôi lẻ mặt xuất thân của cậu, tha cho cậu một mạng. Các người hãy lập tức cút ngay cho tôi. Còn có nữa, không được phép tiết lộ thân phận bí mật của tôi. Hoàng Vĩnh Thành và đám thuộc hạ vội vàng, vâng, chúng tôi biết rồi. Sân trường xảy ra trận đấu kịch liệt, nhưng mà Tào Kiến Bân ở trong phòng khách tầng 2 thì lại không hề biết gì cả. Ông ta vừa uống hai viên thuốc, bây giờ đang cảm thấy rằng mạnh như khổ. Chỉ đợi đám nhiều mạng lại phong sau khi giết chết Trần Ninh bắt Tống Xính Đình về gặp ông ta nữa là xong. Lúc này ở cầu thang truyền tới tiếng bước chân. Tào Kiến Bân vẻ mặt vui mừng, vừa muốn mở miệng nói là kẻ đen về rồi sao, nhưng mà ông ta đã đột nhiên nhìn thấy mấy người Trần Ninh đang đi lên trên cầu thang. Tào Kiến Bân trừng đến mắt, thất thanh điền nói: "Là mày." Trần Ninh liền từ tốn đi qua, giống như là chủ nhân của nơi này, rồi ngồi xuống ghế sofa, còn lật xem cả lọ thuốc của Tào Kiến Bân ở trên bàn, sau đó thì mới nhìn tới Tào Kiến Bân. "Có phải rất bất ngờ không?" Cái điên bọn chúng. Tào Kiến Bân muốn là muốn hỏi đám người lại phong đâu. Nhưng mà ông ta ý thức được không hay, Nhiền nói, Mày tới đây làm gì? Trần Ninh mỉm cười Nhiền nói, Ông lúc nãy, Có phải muốn hỏi mấy tên Lại Phong ở đâu không? Bọn chúng ở trên đường tới Hoàng Tuyển, Tôi tới đây, Tất nhiên là tiến ông lên đường, Làm bạn với bọn chúng rồi. Tàu Kiến Bân nghe vậy, Cuối cùng cũng đổ vẻ mặt kinh hãi, Đột nhiên cầm lấy bộ đàm trên bàn, Hét lớn Vệ sĩ, Tất cả vệ sĩ, Lập tức tới tầng hai cho tôi. Trần Ninh thì cười lạnh nại nói không cần gọi nữa đâu, bọn họ đã tự lo cho mình rồi." Tàu Kiến Bân trừng lớn mắt. Ông ta vẫn luôn sợ chết, ở trong nhà sắp mấy mấy chục tên vệ sĩ, nhưng mà nhiều vệ sĩ như vậy đều bị mấy người của Trần Ninh xử xong rồi. Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới ông ta, giống như là nhìn ra cầm đang đợi bị giết, lạnh nhạnh lại nói: "Đêm đó ở khách sạn Quân An, tôi đã cảnh cáo ông rồi, tôi cũng từng nói cho ông, còn dám nhòm ngó vợ tôi?" Ông sẽ chết rất thảm. Tào Kiến Bân cảm thấy được sát khí của Trần Ninh. Ông ta vô cùng kinh sợ. Nhưng mà vẫn mạnh miệng nên nói. Trần Ninh, mày dám giết tao? Mày biết tao là ai không? Tao là một người trong top 10 người. Giàu nhất ở Trung Hải. Tao có vô số bạn bè ở trong ba giới hắc đạo bạch thường. Tao cho dù là đến nhà có địa vị trong thành phố, thì cũng chính là thượng khách. Mày dám giết tao ư? mày có tin, mày động vào một cây táo của tao thôi, thì sau lưng mày sẽ không có chỗ đặt chân ở Trung Hải, cả nhà mày đều sẽ khó sống không. Trần Ninh thì nhàn nhạt liền nói. Còn có nơi gì muốn nói không? Tào Kiến Minh mở miệng lớn, không ngờ rằng ông ta uy hiếp nửa ngày thì chỉ đổi lại một câu này của Trần Ninh. Trần Ninh đứng dậy, phổi phổi tay áo, nhàn nhạt liền nói. Nếu đã không còn có xin ngôn nào nữa, điền chừa đưa ông ta lên đường. Trần Ninh nói xong, thì nên không thèm để ý nữa, quay người rời đi. Anh ta vừa đi đến đầu cầu thang, thì phía sau liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Đào Kiến Vân. Nhưng mà theo đó thì một tiếng răng sắc vang lên, tiếng kêu cũng đột nhiên dừng lại. Nước Trần Ninh đi đến nhà thì cũng chính là 10 giờ tối. Tống Dính Đình mới dỗ con gái ngủ xong, cô đang giặt quần áo cho Trần Ninh. Ở nhà, quần áo bình thường đều bỏ vào trong máy giặt, Nhưng mà quần áo nót thì phải giặt tay. Ở trong thời gian này, quần áo của Trần Ninh đều do Tống Sinh Đình giặt cả. Trần Ninh nhìn Tống Sinh Đình đang bận biểu quần áo cho mình, trên chán toát mồ hôi. Ngay cả anh về thì cũng không phát hiện. Tống Sinh Đình vất vả giọt trong quần áo, thì đang vơn tay đột nhiên lại phát hiện ra. Trần Ninh đang dựa lưng vào cửa nhà tắm, mỉm cười nhìn cô. Tống Sinh Đình khẽ nền hô lên, sau đó thì hơi bực mình, nhớt nhìn Trần Ninh một cái, khẽ nền trách anh về từ khi nào vậy? Trần Ninh thì nại mỉm cười liền nói, anh mới về. Tống Xuyến Đình vừa ngâm quần áo nó thì đã giặt xong vào trong nước sạch vừa nói, anh nhìn tôi làm gì? Trần Ninh dịu dàng lại nói, à không có việc gì, chỉ là muốn yên lặng nhìn em mà thôi. Tống Xuyến Đình nghe Trần Ninh nói như vậy thì gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, cắn môi nửa mừng nửa giận, nởm tới Trần Ninh một cái. Trần Ninh thần nồng thì thấy rằng cái cảnh này rất là ấm áp, nhưng mà cô lại nghĩ rằng Trần Ninh đang thán tỉnh cô. Tống sinh đình ngâm quần áo xong thì hỏi lại Trần Ninh, à phải rồi, mấy chuyện kia anh giải quyết tới đâu rồi? Chuyện cô nói thì đương nhiên chính là chuyện gặp phải bọn bắt cóc, xảy ra tai nạn xe cộ chiều nay. Nhưng mà lúc đấy khi cô tỉnh lại thì đã bị Trần Ninh dẫn đi rồi. Cô cũng không biết rằng mấy tên kếp đều ngòm cả rồi, chỉ nghĩ rằng bọn họ bị thương, nặng và hôn mê thôi. Còn Trần Ninh thì nhẹ nhàng lại băng cơ À anh biết qua mấy người là cảnh sát Họ đã giúp anh giải quyết thỏa đáng rồi Em không cần phải lo no lắng đâu Tống Sinh Đình nghe vậy thở vào nhỏ nhóm gần đầu lại nói Vậy thì tốt rồi Trần Ninh bỗng nhớ ra chuyện gì đó Nhìn tới Tống Sinh Đình quan tâm liền hỏi Anh nhớ tới lúc đấy Hình như là tay phải và chân phải của em đều bị thương Giờ đã đỡ chưa Tống Sinh Đình nắc đầu Không có nghiêm trọng lắm đâu Lúc nãy tôi xả bố mẹ non nắng Nên đã xả phờ, Không có nổ ra Lát nữa tôi tự xoa chút dầu hồng Là được rồi Trần Ninh thì quả quyết lại nói để anh xoa cho em Mắt của Tống xinh đỉnh trời to Cười hai ha rồi nói Không cần đâu tôi tự xoa được rồi Trần Ninh thì nói cứng Đừng có lặng nhằng để anh ấy lấy dầu hoa hồng Trần Ninh nói xong thì đi nục tủ Tìm dầu hoa hồng thật gương mặt xinh đẹp của Tống Diên Đình ưng hồng, mắt nhìn theo bóng lưng của Trần Ninh nhỏ rộng thì thầm, cái tên này vẫn ngang ngực như thế. Tống Diên Đình không dám để cho Trần Ninh xoa dầu hồng ở cho mình và trong phòng khách, vì vậy cô đã đi vào trong phòng ngủ trước. Một đát sau, Trần Ninh cầm dầu hoa hồng đi vào phòng, hai người ngồi ở mép giường, Trần Ninh chờ cho Tống Diên Đình sắn tay áo lên giúp cô xoa dầu hồng vào trong vết bầm tím ở trên cánh tay phải. Sau đó thì anh lại bảo rằng cô gác chân lên chỗ bị thương lên trên đùi của mình, cẩn thận xắn ống quần cô lên. Anh nhìn thấy vết bầm rõ ràng ở trên cẳng chân cô, không khỏi lộ vẻ đau lòng. Anh đổ dầu hoa hồng vào lòng bàn tay, sau đó thì nhẹ nhàng xoa lên trên chỗ chân bị thương của cô. Biểu tình của Trần Ninh vừa nghiêm túc lại vừa đau lòng. Tống Sính Đình thì nhân cơ hội quan sát anh ở khoảng cách gần, ai ai cũng bảo rằng Đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc đẹp trai nhất Tống Sinh Đình cảm thấy câu này rất là không sai chút nào cả Hơn nữa cô còn phát hiện rằng Trần Ninh chính là cái kiểu người nhìn qua thì thảm được Nhưng mà càng nhìn thì lại càng có hương vị của đàn ông Có thể đây chính là cái thứ dễ nhìn mà người ta vẫn bảo hay sao Cô đã nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trần Ninh mà lại suy nghĩ miên man. Trần Ninh thì lại đột nhiên ngẩng đầu lên rồi hỏi Đau không? Tống Sinh Đình giống như là ăn trộm bị bắt quả tang, lập tức liền đỏ mặt, ánh mắt kinh hoàng rồi nói, không, không đau. Trần Ninh khẽ mỉm cười liền nói, vậy thì được rồi, anh đi tắm đây, em đi ngủ trước đi. Trần Ninh nói xong thì chuẩn bị đứng lên, nhưng mà Tống Sinh Đình lại bất ngờ liền nói, đêm nay anh nên ngủ với tôi và con gái đi. Trần Ninh nghe vậy, nhìn tới Tống Sinh Đình gật đầu đầy hứng thú khuôn mặt của Tống Sinh Đình càng đỏ hơn. Thẹn thùng đi nói Anh đừng có hiểu nhầm Tôi chỉ sợ rằng sáng mai con gái dậy Lại phát hiện anh ở phòng khách Lại muốn ăn phạ thôi Trần Ninh cười tủm tỉm đi nói Được rồi Sáng sớm hôm sau Sâu gom BMV Ný Kiện Mẫn Đã đem một chiếc BMW M760 Mới toanh đầy đủ thủ tục tới trước cửa nhà Trần Ninh Chờ cho Trần Ninh ký hợp đồng xong Thì lại giao chìa khóa xe cho anh Đây là chiếc BMW thứ tư mà Trần Ninh mua ở trong vòng một tháng ở chỗ cô ta. Ấn tượng của cô ta với Trần Ninh chỉ có hai chữ, đó chính là ngang tàn và phá đạo. Trần Ninh ký tên, quẹt thẻ xong, lấy chìa khóa xe cô với cả đống suy nghĩnh đình lái xe đưa con gái đi nhà trẻ. Sau đó thì hai người lại đi tới công ty Ninh Đại. Sau khi giải quyết xong vấn đề tài chính, công ty Ninh Đại chính thức bước vào quỹ đạo vận hành khu dân ở trên đường của Hải Thành. Đã chi giải gần hết, sắp bước vào giai đoạn thứ hai, đó chính là chính thức đã bắt đầu tuyển mộ đội công trình, khởi công xây dựng trung tâm mua sắm Hải Đường. Giữa trưa, hai người vào một tiệm cơm nông gia nhạc để ăn cơm. Tuy rằng Tống Sính Đình là có nhà giàu có, nhưng mà mấy năm nay cô lại sống không thoải mái gì, vì vậy đã sớm có thói quen đơn giản rồi. Cô ăn cơm cùng với cả Trần Ninh, chỉ là gọi mấy món cơm gà nấu nấm hương cũng như là một phần cơm sườn kho tàu, ngay cả canh cũng chỉ là miễn phí tặng kèm, không khác gì là dân văn phòng bình thường cả. Trần Ninh thì lại càng tùy tiện hơn, trước giờ anh luôn cầm quân đánh sảng, hầu như là ăn uống như binh sĩ bình thường khác. vào chính thời kỳ đặc thù thì rau giải chắc bụng cũng chỉ là bình thường thôi. Hai người thân mật gắn bó, dù là ăn đồ ăn nhanh và rẻ tiền thì cũng thấy rất là ngon. Nhưng mà khi hai người đang chìm trong hạnh phúc Thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ Rất là không hài lòng và hài hòa Điền vang lên Ồ oh, kia đây không phải là hoa khôi Giảng đường Tống Dính Đình Của chúng ta sao Sao lại ăn cái đồ rẻ tiền như thế này Trần Ninh thì câu mày Cùng với cả Tống Dính Đình Nhìn về phía người nói đó Sau đó thì thấy một cô gái đeo kính dâm Tông xoăn sóng lớn. Cô gái này mặc một bộ váy xài hàng hiệu Tuy có chút nhàn sắc, nhưng mà lại là trang điểm lòe lẹ lòe, cả người đầy mùi phấn son phấn tầm thường. Tống Duyến Đình nhìn thấy cô gái này thì ánh mắt hơi chút phức tạp, thì ra là đối thủ một mất một còn của cô thời đại học. Cô bình tĩnh nghiện nói. Đồng nộ nộ à, trùng hợp thật đấy. Đồng nộ nộ cũng không thèm chào hỏi gì với cả Trần Ninh và Tống Duyến Đình, tự tiện kéo ghế ngồi xuống mở miệng điện hỏi Đúng nha, thật là trùng hợp, anh này là ai? Tống Sinh Đình nhìn giới thiệu À, đây là Trần Ninh, là chồng tôi Đồng nộ nộ đảm mắn cúi lại hỏi thăm À, thế không biết Trần Tiên Sinh đang làm nghề gì nhỉ Trần Ninh thì ăn ngay nói thật Bây giờ tôi đang chưa có công việc Đồng nộ nộ nghe vậy thì lập tức nộ ra vẻ mặt kinh thường À, thảo nào, chẳng tránh Hai người ngồi đây ăn đồ nhanh và rẻ tiền Trần Ninh cười cười không có ý kiến gì Tống Dính Đình thì hơi không vui, nảnh giặt điện nói. Đông nộ nộ à, cô tới đây không phải là để ăn cơm hả? Đông nộ nộ kêu lên khoa trương: Ăn cơm á? Cô bảo thôi ăn cơm cái chỗ khỉ ho có gái này á. Trời ạ, tôi còn lâu mới ăn loại cơm suất này nha. Đông nộ nộ nói vậy, thì không chỉ Trần Ninh và Tống Dính Đình con mày, mà ngay cả những khách hàng đang ăn khác cũng khó chịu nhìn sang. Tống Dính Đình thì lại nói, Cô không ăn thì tới đây làm gì chứ? Đồng nộ nộ thì cực kỳ đắc ý để nói. À, bạn trai tôi chuẩn bị đầu tư làm ăn lớn tại đây. Anh ấy tới khảo sát. Tôi đi cùng với anh ấy. Bình thường thì tôi đều ăn ở nhà hàng Magic. Còn nâu thì mới ăn cái loại cơm sất rẻ tiền này nha. Trần Ninh đứng lên điện nói. Tiểu Đình à, anh ăn no rồi. Em trả chút, anh đi nái trà lại đây. Tống Sinh Đình gật đầu điện nói. Ừ. Đồng nộ nộ nhìn bóng lưng của Trần Ninh. Làm như là vô tình nói với cả thống sinh đình. Chắc chắc, thống sinh đình à, trước kia cô còn nạ hoa khôi giảng đường của trường chúng ta đấy, sao lại tụt nuôi tới mức này chứ? Tôi nghe nói cô chưa chồng mà đã trở rồi, lại còn bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà cũng không đâu cần phải là tùy tiện tìm bừa một kẻ năng thang thất nghiệp chứ. Cô ta vừa nói xong thì một người đàn ông trung niên mặc áo âu phục Amizan đi vào. Sáng mắt nhìn chầm chậm Tống Dính Đình mở miệng điện hỏi Lộ lộ, người đẹp này là bạn em sao? Đồng nộ nộ nhìn thấy người đàn ông trung niên này Thì lập tức thân mật sợ vào nền ống điệu Hạ Vĩ à, em giới thiệu với anh vị này chính là bạn đại học của em đó Tống Dính Đình À Dính Đình, đây là anh bạn trai tôi Hạ Vĩ Tống Dính Đình khẽ gật đầu khách sáo tôi nói Anh Hạ, là người thành công trong sự nghiệp Nô no nô -no cũng tìm được bến đỗ tốt rồi Hạ Vĩ hóa sắc nhìn tới Người của Tống Dính Đình Miệng thì vẫn nói câu khiêm tốn Nào có, sự nghiệp của tôi Mới chỉ khởi đầu mà thôi Đông nô no nô -no nghe vậy thì lại phổi nói Anh nha, Hạ Vĩ à Anh đã rất ưu tú rồi nha Trước kia là giám đốc công ty thiên tư Tích lũy rất nhiều kinh nghiệm Quản lý cùng với cả tài sản mấy trăm vạn Đợt này lại mới chuẩn bị Tự ra tay làm riêng Còn mua cả một chiếc Mercedes Hơn 30 vạn nữa, như vậy cũng coi như là một người thành đạt rồi. Đồng nộ nộ nói tới đây thì quay sang nói với cả Tống Sinh Đình. À Sinh Đình, cậu thấy thế không? Tống Sinh Đình gật đầu nên nói, à đúng vậy. Đồng nộ nộ cố tình khai khoang trước mặt của Tống Sinh Đình, muốn nhìn thấy chính là vẻ hâm mộ khen tị của Tống Sinh Đình. Nhưng mà điều khiến cô ta thất vọng là Tống Sinh Đình không hề khen tị hay là hâm mộ chút nào cả. Cô ta lập tức lại chuyển đề tài còn nói thêm. À phải rồi, Tống Xích Đình à, chẳng phải chồng cô nói đi lái xe lại đi sao? Sao mãi không tới vậy? Anh ta lái xe gì vậy? Đừng bảo là mấy con minu nhé. <cười> Tôi đoán chắc đúng rồi, hai người chỉ có thể ăn cơm suất thôi, sao lại có thể khó xe tốt chứ? Cô ta còn chưa nói xong thì một chiếc BMW M760 chỉ giá gần 300 vạn sừng lại trước cửa tiệm cơm. Sau đấy thì cô ta lại khiếp sợ nhìn thấy Trần Ninh bước xuống từ chiếc xe đó. Miệng cô ta há to, mặt đầy khó tin. Trần Ninh lái chiếc BMW trị giá gần 300 vạn, đắt gấp 10 lần xe bạn trai của cô ta. Trần Ninh đi tới, cười lịch sự niềm nói. Cô đồng đang nói chuyện gì với vợ tôi mà vui vẻ thấy như vậy? Sát mặt của đồng nộn nộ và bạn trai hạ ví của cô ta đều đỏ lên. Cô ta liên tục xoa tay. À, không có gì, không có gì đâu. Cô ta nói xong thì vội vàng kéo bạn trai của mình, bộ dáng chật vật xám dịt chạy mất. Trong phòng khách, biệt thự cao cấp của Tống Gia. Lão Gia Tống Thanh Tùng, còn có anh em Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình. Họ hàng thân thích Tống Gia đều đang vây quanh một vị khách quý như là sao vây trăng. Vị khách này khoảng 27 tuổi, mặc một bộ âu phục vừa người, đeo một chiếc kính tơ vàng tinh xảo ở trên người toát ra phong thái của quý tộc. Anh ta chính là Tam Thiếu Gia, nhà của họ Na ở thành phố là Diệp Phong. Tuy là Tống Gia có chút địa vị ở Trung Hải, nhưng mà nếu so ra ở phía Nam hay là ở cả Hoa Hạ thì cũng chỉ tính là một gia tộc có tên mà thôi. Mà nhà họ Na chính là Hào Môn ở Thịnh Thành, địa vị cao hơn cả Tống Gia tới mấy cấp bậc. Lúc lấy Tống Thanh Tùng đang cười tủm tỉm nhìn tới Na Diệp Phong, nói niềm thân thiết. Phòng Thiếu Sao anh lại giành rỗi tới Trung Hải này vậy? Lan Giọc Phong thì mỉm cười liền nói À, thành phố Trung Hải này không tệ Rất có tiềm được phát triển Tôi chuẩn bị qua bên này để phát triển Hai mắt của Tống Thanh Tùng mở to Kinh ngạc liền nói Tùy Trung Hải không tệ Nhưng mà cũng không thể so sánh với tỉnh thành thiên Hải được Là già có địa vị Siêu phạm ở tỉnh thành Có đủ tài nguyên phong phú Sao phong thiếu gia lại bỏ gần tìm xa như vậy chứ? La Giờ Phong thẳng nhiên điện nói, Ờ, tôi không muốn dỡ vào gia đình. Muốn tự mình dựng nghiệp, làm chút dựng nghiệp cho bố tôi nhìn thôi. Tống Thanh Tùng cười nhẹ nói, Ờ, thì sao vậy? Phong thiếu gia, đây là dòng lớn qua sông. e là sẽ nhấc lên một hồi sóng gió lớn ở thường giới Trung Hải đây mà. La Giờ Phong lạnh nhạt lại nói, Tống nói già quá khen rồi. Tôi tới là vì muốn học tập, thực hành mà thôi. Ngoài ra thì tôi chọn nơi này là vì thành phố nơi này còn có người tôi không thể nào quên mấy người tống thanh tùng vô cùng là hứng thú sôi nổi hỏi thăm người khiến cho phong lưu thiếu gia lưu nuyến là ai na diệp phong lại mỉm cười liền nói làm đấy tôi học trung học ở trung hải đã từng là bạn cùng với cả cô tống xuyến đình của tống gia mấy năm đi du học ở nước ngoài vẫn luôn nhớ mãi cô ấy không quên à phải rồi xuyến đình đâu sao tôi không thấy cô ấy nhỉ Cả nhà của Tống Thanh Tùng nghe được nan Dược Phong nói đến thì đều trợn mắt lên. Không ngờ rằng người khiến cho Phong Thiếu Gia nhớ mãi không quên lại chính là Tống Dinh Đình. Tống Thanh Tùng vừa hưng phấn lại vừa xấu hổ. Hưng phấn là vì người Phong Thiếu thích lại chính là Tống Dinh Đình. Mà xấu hổ thì là cả nhà Tống Dinh Đình đã dọn, đã bị bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Lúc này Tống Trọng Hồng dẫn đầu liền nói à, Chắc Phong Thiếu Gia không biết Sinh Đình được gả cho một kẻ vô dụng Thậm chí còn không cả tiếc đoạn Quan hệ với cả nhà chúng tôi nữa rồi Tống Trọng Bình cũng tiếc nối để nói À đúng vậy Sao con bé đang ở bên tên Trần Đình kia rồi Còn có cả một đứa con hoang Đã không xứng để cho Phong Thiếu nhớ tới rồi Cả nhà Tống Thanh Tùng Đều tỏ vẹt tiếc nuối Nếu như Tống Sinh Đình còn chưa ở bên trại Trần Đình Thì bọn họ cả Tống Sinh Đình Cho na nhập Phong thì có phải là tốt không Có thể nằm thông gia với cả Na Gia ở tỉnh Thành Chính là một chuyện tốt không biết bao nhiêu người phải mơ ước Cả đám người của Tống Thanh Tùng đều uyển chuyển nói cho Na Nhược Phong biết Anh ta và Tống Sinh Đình không có phù hợp Hai người không có cơ hội Nhưng mà mọi người đều không ngờ rằng Na Nhược Phong sẽ nói rằng Tôi có nghe nói chuyện Mấy năm nay Sinh Đình gặp phải Cô ấy bị một kẻ say rượu nàm nhục Chưa kết hôn mà đã có con Cô ấy vốn ở đỉnh nuôi con một mình, không ngờ rằng kẻ sách dẻo kia lại chính là Trần Đinh, lại tìm tới cửa. Sính Đình là người nương thiện, tốt bụng, vì nghĩ cho con nên mới chịu thiệt mà ở bên tên Trần Đinh vô dụng kia. La Diệp Phong nói tới đây thì ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Tôi thì không ngại quá khứ của Sính Đình. Tôi sẽ tống cổ tên Trần Đinh đi, sẽ cho Sính Đình được hạnh phúc, để cô ấy và cả nhà họ tống, yên ấm như ban đầu. Cả nhà của Tống Thanh Tùng nghe đến lời này của Na Nhược Phong thì đều nổ vẹ hưng phấn và kích động. Tống Thanh Tùng cầm tay của Na Nhược Phong kích động liền nói. Tốt, tốt, tốt, tốt quá rồi. Phong Thiếu à, nếu anh đuổi được tên Trần Ninh kia đi, chúng tôi nguyện ý chấp nhận cả nhà của Sinh Đình một lần nữa. Hơn nữa, tôi cũng sẽ đồng ý cả con bé cho anh. Tống gia chúng tôi sẽ cùng nhà họ Na sẽ thành thông gia. Tống Trọng Hùng đo no nắng lại nhìn nói. Cái tên khốn Trần Ninh kia không có bản lĩnh gì, nhưng mà lại dỗ ngon dỗ ngọt được nhà chỗ hai tôi. Tôi no là Dính Đình chắc không chịu chia tay với cả Trần Ninh đâu. Na Giọc Phong híp mắt lạnh nhạt lại nói. Cả ba cứ yên tâm, việc Tống Cổ Trần Ninh bắt được trái tim của Dính Đình thì cứ giao cho tôi là được rồi. Cả Tống Gia đều cười không ngậm được miệng, rồn rập liền nói, được, được. Na Giọc Phong trò chuyện với Tống Gia được một nát. Rồi nên dẫn thủ hạ lái xe rời khỏi tống gia. Ra khỏi tống gia, thủ khả đắc lực phụ trách lái xe, quỷ thụ của anh ta, không nhìn được nói với cả Na Giọc Phong. Tam Thiếu à, tống xính đình này, nạo hoa tàn nhiễu hại, có đáng không? Na Giọc Phong đỡ gọng kính và gạ trên sống mũi khi mắt để nói. Tôi đương nhiên sẽ không cưới cô ta làm vợ thật. Nhưng mà đợt này, cô ấy nắm được một hạng mục công trình trọng điểm của Trung Hải, lợi nhuận của hạng mục này rất lớn. Tôi nắm được cô ấy, thì hạng mục này cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Quỷ thù mở to mắt. À, thì ra thiếu phong là định mượn khả địa chứng. Khóe miệng khơi có nhếch nền. Tôi là một mình, đương nhiên là phải dùng thời gian ngắn nhất để làm ra thành quả cho bố tôi xem rồi. Tống Sinh Đình chỉ là một bàn đạp rất tốt. Chờ khi tôi nấy được hạng mục và công ty của cô ta, thì sau đó có kết hôn hay không, thì đều là một câu của tôi sao với này ngoại hình cô ấy cũng không tệ đâu chơi đùa mấy người phụ nữ khó chồng như vậy một chút cũng không chán mà nghe vậy thì quỷ thủ cười ái mộ vậy thưa cả chúc mừng phong thiếu gia được người và tiền trước nhà tầng dưới công ty ninh đại chín nghìn hồng tươi xinh xắn xếp thành hình trái tim ở trên mặt đất phía trước hình hồng bông hồng tình yêu còn đỗ một chiếc xe thể thao Marcy chỉ giá tới 200 phàn Mà đứng trước xe thể thao Marcy đó Thì này là một người đàn ông tuấn tú Mặc ốc phục trắng Anh ta đeo một chiếc kính mắt tơ vàng Rất có khí chất quý tộc Anh ta tay cầm một bó hoa hồng Ở trong tay Cười tùm tìm nhìn về phía cửa chính của công ty Người đi đường đều rơi nổi Dừng lại bây xem Không ít các cô gái thì thì thầm Trời ạ hình như là công tử nhà giàu Chuẩn bị tỏ tình ai đó Thật hãng mạng quá đi Chắc chắn là công tử nhà giàu, chiếc mà xì kìa thì cũng ít nhất tới 200 vạn đấy. Hiểm nhẫn là anh ấy không chỉ là nhiều tiền mà còn nắng mạn nữa chứ. Đã chuẩn bị tới 9.999 chó hồng đấy. Đúng là quá là có nòng mà. Thanh niên mặc áo phục trắng kia chính là Na Sự Phong. Mà nút này thì anh ta đang chờ Tống Sinh Đình rời khỏi công ty. Giờ đã tới nút công ty ta làm rồi. Anh ta chuẩn bị dùng một cảnh thật lãng mạn Để nắm lấy trái tim của Tống Sĩnh Đình Không lâu sau Tống Sĩnh Đình mặc váy công sở Rồi khỏi công ty Mái tóc dài của cô búi cao Hai lọn tóc rụ xuống hai bên má Giống như là một nữ thần vậy Tống Sĩnh Đình nhìn hoa hồng xếp Thành hình trái tim dài đầy trên đất Còn có cả Martin Và một tên thanh niên mặc âu phục trắng cầm hoa Có hơi dừng sốt Nghĩ là đôi người yêu nào đó muốn tỏ tình Vội chạy sang một bên muốn tới tránh đường Ông ngờ rằng thanh niên mặc áo phục trắng lại cầm hoa tươi đi về phía của cô. Cô cũng nhận ra anh ta hơi có kinh ngạc. La Diệu Phong Dĩnh Đình là anh đây. La Diệu Phong đi tới trước mặt Tống Dĩnh Đình liếc mắt đưa tình niên nói Anh mới đi du học về. Mấy năm nay anh ở nước ngoài vẫn không thể quên được em. Tôi vừa mới về nước thì đã đi tìm em luôn. Dĩnh Đình à, tôi thích em. làm bạn khái tôi nhé. Tống Dĩnh Đình sững rốt Ở nút đại học Na Dược Phong là hội trưởng hội học sinh, cô chính là thành viên của hội sinh viên đó. Ngoài trừ việc này thì hai người không có sao lưu gì cả. Sao bây giờ La Dược Phong lại nói rằng nhớ mãi không quên cô, lại còn tỏ tình với cô nữa? Cô vội vàng muốn từ chối, chuẩn bị nói cô không thích anh ta. Hơn nữa thì cô cũng đã có chồng và con. Nhưng mà cô ta còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ của xe thể thao khầm rú lên. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía truyền tới tiếng động cơ theo bản năng Sau đó thì tất cả đều há to miệng Vẻ mặt đầy khó tin Một chiếc siêu xe thể thao Pagani Đứa con của gió Trị giá tới 300 vạn xuất hiện trong tầm mắt mọi người Ở trước mặt Pagani Con của gió Thì chiếc Matri này Thì chính là bị bùn hơn một đầu rồi Điều kiện của mọi người Càng thêm trận mắt khá hoàng hơn Chính là chiếc Pagani đó Con của gió kia lại lao thẳng tới đây mà không thèm giảm tốc độ nghiền qua cả đám hoa hồng dài đầy ở dưới đất của La Nhược Phong đứng ở bên cạnh Tống Xính Đình chính là Na Diệp Phong mới phanh lại La Diệp Phong tức trận mắt lên cửa sổ xe hạ xuống Tống Xính Đình khiếp sợ nhận ra người nãy siêu xe thể thao pagani con của gió này nay chính là Trần Ninh Trần Ninh cao mày nhìn tới Na Diệp Phong rồi nói với Tống Xính Đình vợ ơi lên xe mình về nhà thôi À, ừ, ừ, Tống Sinh Đình quay lại nói với cả Trần Ninh. Tống Sinh Đình lên xe, Trần Ninh nói xe chở Tống Sinh Đình đi, ở trong ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người ở đấy. mãi đến khi khi xe của Trần Ninh chạy đi, Lan Diệp Phong mới lấy lại được tinh thần. Anh ta nhìn hoa hồng lát vét ở dưới đất, cùng với cả ánh mắt khác thường của những người ở xung quanh, sắc mặt lập tức biến thành màu khan heo, ánh mắt cũng trở lên đầy hận thù. Tống Sinh Đình ngồi ở cái phụ trên siêu xe thì mãi mới lấy lại được tinh thần ở trong nỗi khiếp sợ. Cô Khoai Sang nhìn tới Trần Ninh lại thắc mắc Xe thể thao này là từ đâu ra vậy? Trần Ninh thẳng nhiên nhìn nói À, trong nhà chỉ có mỗi một chiếc xe bố mẹ lái đi mua đồ ăn tiền đường tới đón Thanh Thanh tan học rồi Anh không có xe để đến đón em nên bạn anh mang một chiếc xe sang thay vị đi bộ không ngờ rằng anh ta lại đưa cho anh chiếc xe này Thật ra thì Tống Trọng Bơn và Mã hiểu Nệ nái xe đi mua đồ ăn, tiền đường thì đón cháu tan học. Còn Trần Ninh thì là phân phó Điền Trừ mang một chiếc xe tới, đã anh dùng thay đi bộ. Điền Trừ biết rằng Trần Ninh nái xe đi đón vợ, lập tức mang cho Trần Ninh một chiếc Pagani, còn của gió này. Lúc Trần Ninh nhìn thấy xe thì cũng rất là buồn bực, cảm thấy rằng Điền Trừ chuẩn bị xe quá là lội bật rồi. Nhưng mà nghĩ tới Tống dĩnh Đình sắp tan tầm, anh cũng không bắt Điền Trừ đi đổi Lái một chiếc xe xe mới tới đây luôn Không ngờ lại gặp đúng lúc Một thiếu gia nhà giàu Tỏ tình với cả Tống Xuyến Đình Trần Ninh không chút do dự Nền nghiền nát hoa hồng của thiếu gia kia Đón Tống Xuyến Đình đi ngay Tống Xuyến Đình nghe Trần Ninh giải thích Hiểu nhầm là Động Thiên Bảo đã đưa xe cho Trần Ninh Cũng không có nghi ngờ gì nữa Cô nén nút nhìn tới Trần Ninh Rồi lại nói nhỏ Anh không hỏi tôi gì sao Trần Ninh thẳng nhiên nên nói Hỏi gì cơ Tống Duyên Đình hơi bắt đắc sĩ rồi nói Hỏi tình hình lúc nãy đấy Trần Ninh thì lại mỉm cười Anh tin em, hơn nữa Sẽ không ai có thể cướp khỏi em khỏi anh được Tống Duyên Đình nghe Trần Ninh nói Mà lại trở lên thẹn thùng Nhưng mà cũng hơi giấu hổ này buồn bực Cái tên ngang tàn này Tự tin quá mà nhỉ? Nhưng mà cô vẫn cứ giải thích qua Quan hệ của mình cùng với cả Na Diệp Phong với cả Trần Ninh Cũng đã nói rõ rằng cô không có thích Na Diệp Phong Trần Ninh khẽ mỉm cười, treo trọng nhìn thấy Tống Sinh Đình đùa giỡn với cô. Tiểu Đình à, có phải trong lòng em thích anh rồi nên mới vội vàng giải thích với anh, giờ anh sẽ hiểu lầm đúng không? Tống Sinh Đình nghe Trần Ninh nói như vậy thì gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng lên, xấu hổ buồn bực niên nói. Ai thèm thích anh chứ, cái đồ sớt xa. Trần Ninh và Tống Sinh Đình vui vẻ về đến nhà, sắc mặt của La Sửa Phong thì lại cực kỳ khó coi. Anh ta vốn cho rằng mình ra cảnh bất phàm, trẻ tuổi nhiều tiền, phong lưu lãng mạn, có thể dễ dàng có được trái tim của Tống Dinh Đình. Nhưng mà không ngờ rằng anh ta chuẩn bị cẩn thận, muốn tỏ tình với Tống Dinh Đình ở dưới công ty. Lại bị Trần Ninh lái Pagani con của gió tới thẳng vào, vào mặt, biến anh ta thành một trò cười ở giữa đường. Mà lúc này thì sắc mặt của anh ta niện xanh tái mến, phân phó thuộc hạ bên cạnh. A Quỳ Cậu lập tức trả rõ cho tôi suốt cuộc thân phận của tên Trần Linh này là gì? Vì sao anh ta có thể nái được siêu xe thể thao 300 vạn chứ? Quỳ thủ cũng kính nhìn nói Phong thiếu, lúc nãy tôi có tìm hiểu qua rồi. Lan giật Phong nhíu mày. Kết quả điều tra thế nào nhỉ? Quỳ Phong thì lại cười nói. Cả hoa hạ cũng chỉ có một chiếc siêu xe thể thao pagani còn của gió. Qua điều tra thì tôi biết rằng chiếc xe này không thuộc vì sở hữu cá nhân mà lại thuộc về sở hữu một công ty ở Bắc Cạn là xe của công ty đó. Lan Dịp Phong nghe vậy thì liền bực mình. Vậy sao Trần Ninh lại có thể lái xe này chứ? Quỳ Thư lại cười ha ha hả rồi nói. Chỉ có một cách giải thích hợp lý chính là Trần Ninh đã dùng tiền thuê chiếc xe này. Chẳng phải bây giờ có rất nhiều người không mua được siêu xe đã đều đích thân đi thuê một chiếc xe để dí diện trước mặt của bạn bè và người nhà sao? Dù có là siêu xe thì tuyển thêm một ngày Cũng không có quá đắt Người bình thường hơi cố một chút Thì vẫn gánh được thôi Lan diệp Phong nghe vậy Nghi ngờ và giận dữ ở trên mặt hoàn toàn biến mất Tất cả đều biến thành cười lạnh Tôi đã bảo rồi Tôi đã trả qua tên Trần Ninh này Chỉ là một tên thất nghiệp Mới xuất ngũ mà thôi Sao có thể nãi được xe đắt tiền như vậy chứ Thì ra là đi thuê ư Thưa quý vị và các bạn Tập 9 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của Thu Niu nhé.